các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. bà nói chỉ ông chó mắt ra chân ông rôn rôn đứng không vững rồi gục xuống ông lảo đảo tựa vào gốc cây ổi mồm méo sạch qua một bên ôi giời còn tôi còn tôi anh mẹo cũng hóa đá tại chỗ riêng chị dung thì khinh khỉnh coi như chẳng có sự gì dù sao thì chị cũng ngứa mắt cô yến lắm suốt ngày chỉ có hốc hại rồi phá phách ở trong nhà nay thấy cô yến ngã cây me chết thảm chị lại thấy âm ỉ vui trong lòng từ nay trở đi bớt đi được một phần gánh phiền ở bên kia cái xác của cô yến vẫn nằm rũ ở bên đống gạch máu vẫn chảy ra cái người gập lại rũ rượi thậm chí Cái đoạn đầu bị cây vào viên gạch Vỡ toác Một dòng chất lỏng đỏ đỏ Trắng trắng nhờ nhờ Như là máu lẫn não Đang nhèm ra Điều kinh khủng nhất Là khuôn mặt của cô Yến Dường như trên khóe môi của cô Yến Vẫn vén lên một nụ cười Một nụ cười ngây ngô Cái chết Của cô Yến Lan truyền khắp làng trên xóm dưới Mà họ không hay biết Chỗ cây me cô Yến ngã chết Vẫn còn Một cái dây thòng lọng Ở trên cành cây Đung đưa theo gió Người ta chỉ biết lắc đầu Nhìn nhau suýt xoa thương hại Khổ thân con bé thế Xinh gái trắng trẻo Mà cái xấu nó hầm nó hiu Khọc Mấy người vây quanh gật gù chia sẻ ấy thế là Tiếng kèn chống đám ma nhà bên ấy Lại vang lên déo rắt Sau đám tang của cô Yến Cả nhà vẫn bình thường cho đến khi làm lễ Cúng đầu tuần cho cô xong Thì hôm ấy Cả nhà được một phen toán loạn Vong linh cô gái chết trẻ Linh thiêng lắm Thường xuyên về nhà hễ mà trong nhà ai làm gì phật ý cô Thì chỉ có xác định là ăn cả rổ hành Một tối nọ Anh mẹo trong bữa cơm Thấy bà nối nhắc đến cô Yến Thì khó chịu mắng mẹ Mẹ này Con dở chết rồi Mẹ đừng nhắc nữa ừ, Nó chết thì cũng tốt cho nó Mà cho cả mình đỡ khổ Chứ sống dại dại dở dở như thế Khác gì là trời đầy Anh vừa nói xong Thì bỗng đâu có con mùm mũm to lắm Bay từ ngoài sân Vọt vào đậu thẳng trên Một góc di ảnh của cô Yến Ở trên ban thờ Thoáng chốc Cả căn nhà nồng nặng Mùi phấn rôm Hay dùng cho trẻ con Ấy mà cái mùi đấy Lúc còn sống Cô Yến cũng thích lắm Thường sang nhà hàng xóm ăn trộm của chị Hồng Nôi con nhỏ Mang về mà bôi lên người Cả nhà ngưng ngắt đặt bát cơm xuống Nhìn con mùm muỗng Đầu im lên trên di ảnh của bà nối Bà nối khịt khịt mũi khẽ đảo mắt mùi, mùi gì thế mà chúng bay mùi, mùi phấn rôm ở đâu thế thế con dung bôi phấn rôm đấy hả cả nhà đưa mắt nhìn chị dung chị vội bỏ bát con trên tay xuống liên tục xô xô không con con có bôi gì đâu chị vừa dứt lời anh mẹo ngồi bên cạnh bỗng nhiên trợn mắt lên ngã ngửa ra đất tay chân co quắp lại ngó mồm mó mũi chảy ra ồ ồ mà miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm Yên ơi Yên ơi anh, anh sai rồi Anh, anh sai rồi Đừng đừng vả anh nữa Yên ơi Yên ơi Trong mắt của anh mẹ bây giờ Cô Yến đang mặc áo nệm Tóc xõa, Hai mắt lạnh lùng đang ngồi ngay trên cổ của chị Dung Đưa cánh tay trắng bềnh bạch Móng tay tím đen mà vươn dài sang tận bên này Vả bôm bốp vào mặt của anh mẹ Miệng cô Yến nhếch lên Một nụ cười ngây ngô y như lúc còn sống. Thế nhưng lại phát ra những âm thanh ghê rợn. Láo à! Anh bảo ai điên? Hả? Láo à! Mày láo với tao à? Mày bảo ai điên? Cả nhà ông định hú lên chạy bổ lại đỡ anh mẹo. Anh mẹo liên tục đưa tay ôm mặt như là sợ bị ai đánh dùng lấy nhí quái quái nhỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net